Truyện ngon tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyền được phát trên Trà Mai Youtube. Chương 160 Mạc Thành Quý Chiến ai Bọn họ nhìn lại, thì thấy dịp lên đoạn cá lăn quay trên đất. Anh chủ thỉ bên người nàng hình như, anh chủ thỉ này là của nàng. tỷ tỷ nàng đổ con bò dậy trong miệng cước to. Lúc này, có một bàn tay đang nắm lấy cổ họng của dịp tên cẩm. ai cổ tay nàng bị một bàn tay, kèm chặn sau lưng, không thể cử động. Nhìn ống tay áo màu trắng trước cổ họng của nàng. Chủ nhân của cái tay kia là một người mặc áo trắng, hết sinh sức anh Tuấn, chính là Bùi Lâu Tuấn. Bùi Lâu Tuấn, người làm gì đấy, buồn ngông tự ra, định tin kêu lên. Dịp tên cẩm cả người bị kềm chặn hết sức khó chịu các tay kia nắm cổ họng nàng làm cho nàng hết sức khó chịu. quả nhiên bóng thủ phía sau là bùi lâu tuấn. đàn người quan quán chi là giọng nói. bùi lâu tuấn cười to ha ha. ha. các ngươi không nghĩ tới sao? tao trả hắn nhìn nhan nhiễm y. nếu muốn nàng sống, nhan tương không có ở đây. vậy thì người chết thay đi. nói xong, bàn tay càng siết chặt cổ họng của diệp liên cẩm người điên rồi dừng tay. đệ tinh kêu lên tỷ tỷ. giúp đến đoạn chậm rãi bò dậy trên người nhiều chỗ da bị trầy xước. bùi lâu tấn nhìn bọn họ một cái, mỉm cười nói: trước tiên tất cả các ngươi để vũ khí xuống cho ta, nếu không không cần nói nữa. đoạn soạn bùi lâu tấn rút kiếm ra. ngã nhịn y đừng cho là ta không biết người bắn đừng chầm bộ lâu tướng mõm tai xiên cổ của diệp đen cẩm quy hiếp nhan nhiễm y nhan nhiễm y nhìn diệp đen cẩm trên vẻ mặt ông tỏ ra lo lắng hắn qua từ trong lòng ngực móc ra một hộp trâm ném xuống đất diệp đen cẩm nhìn nhan nhiễm y hắn lâm nguy không loạn vẻ mặt hết sức bình tĩnh nàng nhìn hiểu ý hắn tin ta có thịt ăn đây là lần đầu tiên nàng đối mặt nguy hiểm trong lòng sớm không sợ tau lưng là vách núi. Bà nhớ buổi lâu tuấn thẹn quá thành giận, các chén rách lưới mang theo nàng nhảy xuống vách núi, vậy thì xong rồi. Nàng hết sức khống chế, không để cho mình run rẩy, nhìn nha nhẩm y trong lòng tự an ủi. Nha nhẩm y không có cái gì không làm được, phải tin tưởng hắn. Đồng thời nàng cũng hối hận, rõ ràng mình hoang nghi buổi lâu tuấn nhưng không đề cao cảnh giác. Muốn gặp cha ta sao? Ông ấy sẽ lập tức tới ngay, tá người ra trước đi, nha những y chậm rãi nói. Bùi lão tấn cười lạnh. Ừ, tá nàng. Buồn cười, chờ ngươi hoặc nhân tương chết rồi nổi. Bùi đại ca. Ngươi, ngươi tại sao gạt ta? Trước kia, chuyện của dịp gia đều do ngươi làm. Dịp Linh Đoạn đứng lẻ lôi, phép mặn đau lòng nhìn hẳn hỏi. Ha ha ha ha, đúng vậy, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Bùi lâu tấn cười điên cuồng cá người rung rung, kéo dịp linh cẩm lùi lại hai bước. Dịp linh cẩm không nhìn thấy rõ phía sau cánh vách trá, có xa lắm không? Lùi về phía sau một bước, trong dịp linh cẩm chìm xuống một chút, sắc mặn biến thành trắng bệt. Người, làm sao ngươi có thể gặn ta như vậy? Ngay cả tình cảm của chúng ta cũng là giả sao, dịp linh đoàn chỉ vào hẳn, chạy nước mắt. Bồi lâu tứng lại lui về phía sau hai bước, cười nổi. Ha ha, nhiên đều là giả, ha ha ha ha. Nhưng dịp lên cẩm cảm thấy, hắn hốc hoảng, hồ hấp đối loạn. Ngươi, ngươi, dịp lên đoạn nói không nên lời, cắn môi, cố gắng không để cho nước mắt chảy xuống. Bồi lâu tứng nhìn nhan nhiễm y, giọng nói đột nhiên hung dữ. Hoặc là người chết, hoặc là nhan từng chết, nếu không thì nàng chết. a tấm cảm giác hết thở không thông khiến dẹp lên cẩm không nhìn được dễ dọa ra tiếng có thể nói cho ta biết tại sao không nhà nhiễm y hỏi Bộ lâu tứng chợt có chúng đi cuồng ha ha ha ha tại sao tại sao nơi phải đi hỏi nhang tường lúc trước vì trường sinh dẫn mà nợ duyên chết cha ta cha ngươi là liễu hồng ước hoàng quán chi hỏi ha ha ha ta vốn nên gọi liễu lâu tuấn Hương thuốc ở Liễu Thành là do ngươi để lại. Chuyện lấy máu Lịch Thành cũng là do ngươi dạy. Hoàng Quán Chi hỏi. Bùa Lâu Tấn thừa nhận sân sẵn khoái. Không sai. Ngươi bị báo thù, những người đó quan hệ gì đến ngươi, còn có dịch ra nữa. Hoàng Quán Chi tiếp tục hỏi. Ánh mắt của Bùa Lâu Tấn có chút ứng hồng. Chuyện giấu trong lòng nhiều năm hôm nay rốt cuộn có thể kết thúc. Tại sao? Ha <cười> ha! Ngày đó, mẹ ta kể lại, cha ta tới mặt thành để phố ước, kết quả thì sao, cha ta bị nhang tương giết, mẹ ta mang theo ta trốn đi, sống cuộc sống như thế nào. Lúc mẹ ta chết, đã nói cho ta biết, hãy tìm nhang tương báo thù, sau đó ta đụng bùi da thu dưỡng, sau khi trưởng thành, ta mục mực tìm kiếm tung tính của nhang tương, nhưng là kể từ lúc đó, hắn đã mai danh ẩn tích rồi. Nếu không dùng trường sinh dưỡng làm mọi nhử ác sinh nhiều chuyện, hàm xôn xao trên giang hồ, ta làm sao tìm được hắn? Hắn nhìn nhan nhiễm y một chút. Tại sao ngươi xuất hiện? Người của dịp gia còn có nhiều dân chúng, vô tội, làm sao ngươi có thể đọc ác như vậy? Dịp lên đoạn chạy nước mắt hỏi. Nhiều sinh mạng như vậy, cứ như vậy giúp hắn trên con đường báo thù cho người đã chết. a ha ha, ta đọc ác năm đó nhang tương không độc ác sao? vì lễ trưởng trường sinh dẫn, tự ta giếng chén sư đệ mình, với diệt một nhà chúng ta. Bùi Lâu Tuấn tâm tình hết sức kích động, tay ta nắm cổ dịp linh cẩm run run. Dẹp bên cẩm bắt đầu hạng hốt, cuối cùng lo sợ tay hắn nắm run run, sẽ bẻ gãy cổ của mình. Rõ ràng là cha ngươi mơ ương trường sinh dẫn, muốn nuốt một mình, còn muốn giết mẹ ta, bởi... im miệng. Bộ lâu tứng hung hăng siết cổ nàng, không để cho nàng nói chuyện. Nhà ta làm sao có thể? Rõ ràng là nhan tương, rõ ràng là nhan tương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai bên dần co, bộ lâu tứng từng dốt lui về phía sau. Cánh vách đá càng lúc càng gần. Thì trong lòng dịp lên cẩm, càng lúc càng sợ, trái tim nàng bị treo lên lẫn. Cảm giác lùi về phía sau một bước nữa là vẫn sâu vạn trường. Bởi vì cổ bị khống chế, nàng không cách nào quay đầu, không thể làm gì khác hơn, là thông qua mắt, tìm kiếm bóng dáng màu tím kia. Nhìn bóng dáng đỏ đã làm cho nàng an tâm một chút. Người, ngươi tỉnh táo một chút, dịp tinh cẩm ép một mình tỉnh táo lại. Thời khắc quan trọng, mình cũng phải nghĩ biện pháp tự cứu thôi. Người, cứ đừng lùi về phía sau nữa, phía sau là vách đá. Không phải ngươi muốn đợi nhang tường xuất hiện sao? Ngươi tìm nhiều nam như vậy, chẳng lẽ không muốn gặp lão? Sau đó hỏi hắn cho rõ sao? Diệp Linh Cẩm nói. Đừng phí lời! Bùa lâu tứng xiếng tay thật chặt. Diệp Linh Cẩm lập tấn cảm thấy không khí mộng manh. Chẳng qua cũng may bùa lâu tứng không lui về phía sau nữa. Góc tử! Địch tinh thấy Diệp Linh Cẩm thở hỗn hển khó khăn, lo lắng kêu lên. Ta, ta không sao. Diệp lên cẩm khó khăn đáp lại. Nhân nhiễm y nhìn bộ lâu Tuấn và dũng lên cẩm, miếm môi, không nói gì, ống thấy áo màu tím, tiếng chặt nắm đấm, đấm. Chương 161 Mạc thành quyết chiến 3 Giang thường không tới, người sẽ chết, nếu không chính là nàng chết. Bộ lâu Tuấn thành giác, nhìn bọn họ nói. Để tin nóng lại nói. Nhân tương sẽ đến, ngươi gấp cái gì? Nói xong gãy gãy đầu. Lúc này, nhà nhiễm y trầm mặt thật lâu, chợn mở miệng nói. Trước tiên thả nàng ra, ta làm con tin cho ngươi. Địch tinh kinh ngạc nhìn nhà nhiễm y, quan quán chi nhìn hắn một chút, không nói gì. Ta tại sao tin ngươi? Nhân nhiễm y mặc dù không dùng ân châm, nhưng vợ công đúng là cao sâu khó lượng đến bây giờ ai cũng không thể biết chính xác Tự ta phòng bế nội lực hoặc là ngươi tới điểm huyệt của ta Nhanh nhậm y nói là nhẹ trên gương mặt nhàn nhạt nụ cười giống như hắn nói cho người khác biết hôm nay ăn cái gì việc bên cẩm trong lòng cảm động hết sức nàng biết. nhan nhậm y tâm tình không biểu hiện trên mặt nhưng trong lòng hắn hết sức nóng nảy nhưng nếu bồi lâu tướng ép buộc nhan y có thể không đợi nhan tương Mà trực tiếp giết hắn, các quả này sẽ làm cho nhân tương càng thêm đau đến không muốn sống nổi. Bồi đại ca, chuyện năm đó có lẽ không phải giống như người nghĩ, có thể thả tỉ tỉ của ta trước hay không, từ từ nói chuyện cho rõ ràng đi. Dũng lên đoàn văn này, trong lòng không hy vọng bồi lâu tướng tiếp tụng phạm sai lầm nữa. Không giống như ta tưởng tượng, có lẽ nhân tương không duyên chết gia ta sao? Bùi Lâu Tuấn cười châm biếm nói: Chính xác là nhân thương đã giết liệu Hồng Ước, chính hắn cũng thừa nhận. Bùi Đệ Ca, ngươi lừa ta, ta không thèm để ý. Nhưng ngươi có thể đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Dực Linh Đoạn không nhịn được cầu xin, nước mắt ào ào chảy xuống. Ta, ta đã không có đường quay lại rồi. Hiện báo thù này vẫn đè nặng trong lòng ta. Ta làm sao có thể buông tay? Bùi lâu tuấn tâm tình có chút kích động. Ha ha, tha, người nó nhẹ nhàng như vậy sao? Hắn cười bổ sung. Trong lòng dịp lên cẩm có chút vi ai tai bùi lâu tuấn Hắn được lớn như vậy, trong lòng vẫn thu hận mỗi người chưa từng gặp mặt. Trong lòng một mực tính toán, cho tới, tới bây giờ sao có thể vì mình mà bỏ qua? Bọn họ chẳng co gần nửa canh giờ rồi. Dịp lên cẩm trong cổ có chút chua. Các người đứng không có điểm tựa, nên hình sức khó chịu. giờ trên cổ tai nàng, đựng nới là một chút. Trước lần kẹp chặn hai tay nàng ở sau lưng, cũng nhẹ một chút. Sau đó dần dần, đứng trên cổ tai nàng mất đi, các người nàng cũng thoáng khỏi trói buộc. Đột nhiên, mất đi chống đỡ, dẫm lên cầm tay xuống, trước khi rơi xuống đất, một bóng dáng màu tím bay tới ôm lấy nàng. Mẹ kế, đốt cuộn cũng an toàn có làm ra vẻ trấn định cũng biến mất thay vào đó là vô cùng sợ hãi ngoan đừng sợ ta ở đây nhan nhãn y sờ sờ đầu quỉnh hàng dịu dàng cười như lúc mới gặp nhau ừ nhịp liên cẩm khé mấn chạy xa nước mát nhan nhãn y ôm nhịp liên cẩm có lùi đến bên người mọi người này này thân thể chậm không còn hơi sức té ngã xuống đồ lót cứng không hiểu ra sao Chắc về vừa rồi nóng nải định tin biến mất. Hắn cười hả hê nói. Á ah ha, không nghĩ tới, chúng ta đã sớm phát hiện ra người. Tao làm sao có thể? vẻ mặt bộ lâu tướng kinh ngạc. Dịp lên cẩm cũng rất kinh ngạc. Người trên cây có thể xuống rồi. nha nhiễm y chậm rãi nói. Chỉ thấy một bóng người mặn y phục đen rộng thùng thịnh và một cô gái mặn y phục trắng từ trên cây đáp xuống. Nhanh nhàng giống như hai con bốm, khiến cho dịp liên cẩm trên ngạc Hai người này chính là Trung Sánh và Bách Hiểu. Vừa xem màn kịch vui, Trung Sánh hiếp đôi máng hẹp dài, miệng cự nổi. nhịp liên cẩm có người, hiểu chút nửa người chết chính là hàng Thì ra bọn quan quán chi, tấm liên lạc với Bách Hiểu không trách là đã biết được. Người, các người gặp nhau lúc nào, vừa lâu tứng nằm trên mặt đó. Ông cam làm hỏi. Còn nhớ có một đêm, tại nơi ngoài thành có bóng người, ta chạy đuổi theo. Tiếng nói của quan Quán Chi lạnh lùng vang lên. Người khi đó là Trung sát. Khi đó Trung sát dẫn dụ Quang Quán Chi ra ngoài, ta liền đem chuyện mà ta điều tra được nói cho hắn biết. Ít hiệu đứng bên cạnh Trung Sách nói. Toàn thân tản ra hơi thở đặc biệt, có một nữ lưu giang hồ, hào sản và căng đảm. Người ngươi không phải. bất hiểu lấy ra cây hoạn đàn hương, đặc trưng của nàng, ve phải nói. Đã làm cho ngươi thất vọng rồi, ta rơi xuống sông Trường Giang, nhưng không chết. Nhưng các ngươi làm sao, có thể vẫn đi theo ta. Bồi lâu tứng mang theo một đám võ lâm cao thủ. Trước khi bọn họ đến mặt thành, vẫn phòng bị bốn phía. Ha ha, cái này phải nhờ vào bản đại gia rồi. Vị tinh hả hê sờ sờ mũi dù đến cẩm bừng tỉnh hiểu ra, không tránh được tới ngày đó để tinh muốn ra ngoài đi dạo, sau đó, đó vẫn chạy ra ngoài, cho nhân nghĩa là đem một ít đồ về cho nàng, thì ra là ngầm báo tin tức. Còn có cái gì muốn biết hay không, bán thể gia đều nói cho người biết. Địch Tinh rộng rãi nói. bồ Lâu Tấn nằm trên mặt đất cao mài nói, tại sao ta ta lại lại đột nhiên toàn thân vô lực té xuống đất? Định tin nói tiếp, sớm đón được người sẽ buộn ngốc tử vì hiếp hắn. Tên nhân nhiễm y khống kiếp này, trướng đã bảo thuốc lên người ngốc tử. Thuốc này hắn cũng hưởng qua nhiều lần, ai dùng người này biết. Định tin trong lòng thở dài nói, khống kiếp. Nhân nhiễm y nhìn định tin một chút, định tin coi như không thấy, tiếp tục nhìn mùi lâu tấn cười đáng ý. Trong lòng nhịp lên cẩm đã hiểu ra một chút không trách được tại sao bọn họ không nóng nảy, có là đang trì hoãn thời gian. nhưng tại sao sau đó nhân nhiệm y lại muốn hắn làm con tin vậy? vì báo thụ làm liêu lụy nhiều người vô tội như vậy, thong người quá nhẫn tâm. hoàng quán chi cao mày nói, toàn thân mặn y phục màu đỏ sậm và áo tròn màu vàng kim, mọi chi tiết cũng đều hết sức nghiêm cẩn. toàn thân tỏn mán ra hơi thở uy nghiêm, làm cho người ta cảm thấy Hắn là đại biểu cho lạ trời, ra phản quyết cuối cùng. Vô tội, đáng lẽ cha ta không vô tội? Bồi lâu tứng cười không cam lòng. Lúc này, nhà nhũng y chậm rãi nói ra. năm đó, ở nơi này, cha ngươi liệu hồng ớt muốn đập chiếm trường sinh dẫn. Cố giếm chế liệu như xương và cha ta. Cuối cùng thất bại, bị cha ta giết chết. Cha ta không để ý đến tình nghĩa huynh đệ, tất nhiên là có lỗi. Nhưng tất cả cũng vì cha ngươi, tự mình tạo nghiệp. Diệm Linh cảm nghe xong, vì bộ lâu tấn mà cảm thấy bi ai. Dù sao trưởng bối của nàng và nha nhiễm y, bộ lâu tấn có quan hệ thân thiết với nhau. Vậy mà hôm nay cũng dùng đao kiếm để giải quyết. Bộ lâu tấn vì không hiểu rõ thù hận, đã lãng phí công sức nhiều năm như vậy. Chuyện này không thể nào, chuyện này không thể nào. Bộ lâu tấn có chút điên cuồng trong lòng hắn cha hắn là một thần y trị bệnh của người lòng dạ tốt làm sao có thể làm ra chuyện như vậy hắn không tình không tình làm tổn thương nhiều người vô tội như vậy còn không khoanh ta chịu trói mọi người đều cảm thấy bi thương thay cho bồ lão tuấn hắn không hiểu rõ chuyện bị thua hận làm mất đi nhân tính hắn vốn là con trai độc nhân bồi gia ngày sau thừa kế gia nghiệp bồi gia lấy vợ sinh con Cái đời này nhất định là thuận lợi vui vẻ. ăn bệnh hai nhà thuận buồn xuôi giỏ, vậy mà hôm nay. Nhưng hoàng quán chi một vị quan tòa xác xử. Ấn tháo đuổi sự thận và chính nghĩa. Ấn công bình ngay thẳng vì những người vô tội bị giết thảm mà đòi lại công đạo. Bộ lâu tứng giận thân tiếng cười lớn, cười tuyệt vọng. Ha ha ha ha, ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ trốn thoát, đừng nghĩ ha ha ha ha. Chưa 162, Mạc Thành Quyết Chiến 4 Có ý tứ gì, dịp lên cẩm kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn còn chuẩn bị phía sau. Nghĩ tới đây, nàng không ghét mà run Tự tin quanh tai nhìn hắn thở dài một hơi nói Ta mới vừa đi chung quanh nhìn một vòng. Hơn nữa, hút của tên nhan nhiễm y khống kiếp này dùng rất được. Bộ lâu tướng nhất thời sáng mặt như tro tàn. khốn kiếp! nhanh nhậm y nghiêng đầu, trên mặt nở nụ cười nhìn địch tinh. Hôm nay cá gan hắn càng lúc càng lớn. Nhìn trước mắt chăm chú một chút, trầm chú một chút. địch tinh rất biết mình, nhanh chóng đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Không thể làm gì khác hơn là cười làm lành. nhanh nhậm y nhìn hắn một cái nghiêng đầu, ý là còn nhiều thời gian. Các người muốn chém muốn giết, hay đưa quan phủ chặt đầu thì cứ xa ta đi. Bồi lâu tứng hai mắt nhắm nghiệp, lòng vẫn chưa cam tâm, nhưng đại cục đã đừng. Hoàng Quán Chi nhìn dịp đinh cẩm và dịp đoạn nói, chuyện giang hồ có thể để giang hồ giải quyết, hai vị cô nương thấy thế nào, hay chuyển giao cho quan phủ là tùy các người. Đổng quan trường rất vô tình, nhưng dù sao cũng là chuyện giang hồ, bồi lâu tứng trong lòng dao động. nếu đưa đến quan phủ, lúc cuộc cũng là chém đầu hắn thôi vì đó của lão tướng sẽ không còn khí thế quay phong của bồi gia thiếu chủ mà sẽ như món đồ bị vạn người phỉ nhổ. Giết người thì thường mạng, đạo lý hiển nhiên, vốn chi hay nhiều mạng người như vậy, nhưng cho hắn cơ hội có thể dấn có tôn ni một chút, việc bên cạnh trong lòng có chút rõ đắm, hoàng quán chi có ý tứ để họ tự mình ra tay hoặc là để cho người khác ra tay, dùng phương pháp trên dân hồ giải quyết. Nhưng nàng tuyệt đối không có biện pháp để cho người ta giết hắn. Ta làm, ta nói rồi, ta sẽ tự tay dưới chến cả thù, đã nhiên cả nhà dịp gia. Dịp lên đoạn chạy nước mắt mở miệng hỏi. Rơi tay siết thật chặt, hống tay đã sớm bấm vào trong thịt. Đoạn nhi, Diệp lên cẩm đau lòng. Diệp lên đoạn có tình ý rất sâu, với vụ lọc Tuấn, ta phải đối mặt kết quả và tự tay dưới hắn. Dịp lên cầm vía, nào muốn cho hắn tôn nghiêm cuối cùng, hoặc là bồi lâu Tuấn cũng hy vọng có thể chết trong tay dịp lên đoạn. Diệp lên Đoàn xiên chặn nắm đấm, ngàn nghiêng đầu, mang theo nụ cười ôn hòa, quay mặt đi vẫn vô cùng tan nhã. Mà thôi, dịp lên Cẩm hiểu ra. Người, nơi lúc nào thì biết là ta. Bồi lâu Tuấn nhìn dịp lên đoạn, một tay cầm trụ thủ, châm rãi từ trong người bọn họ đi ra. Giữa bên đoạn hai mắt trống không, giống như cái sáng không hồn, nhưng nước mắt cũng không cầm được rơi xuống. Có lẽ là từ lúc nhan công tử mang tỷ tỷ đi. Bên cạnh người có rất nhiều võ lâm cao thủ. Người nói là tiêu sư tiêu cục, nhưng có một lần ta không cẩn thận nghe được thanh âm của một người có giọng nói giống nhau, giống nhau như đốt. Biết chút nữa giếng ta trong cái đêm dịu gia gặp chuyện không may. Giọng nói của nàng cận kỳ bình tĩnh, tịch tinh không lên tiếng, mọi người lặng lặng nhìn bọn họ, trong lòng cũng có chút bi thương. Trước đó, người ngạp bệnh, là giả. Bùi lâu Tấn tiếp tục hỏi. Diệp Linh đoạn cười lạnh. Ha ha, đúng vậy, ta lừa ngươi, nước ta không giả cuộc bệnh, để giữ ngươi lại, bọn họ làm sao chuẩn bị nhiều như vậy, mà không bị người phát hiện. Bùi lâu Tuấn nghe xong miễn cười tuyệt vọng, nhìn nàng nói. Ra ta đi, lúc cuộn là ta đã lờ ngươi trước, nợ ngươi rất nhiều, có thể chến trong tay ngươi, không còn gì tốt hơn. người nợ ta, còn có bao nhiêu mạng người lớn nhỏ của dịp gia? Dịp lên đoàn thầm chỉ thủ đi tới trước mặt hắn, quấy đầu nhìn hẳn. Trên đất, từng dọn từng dọn đã thẩm từ từ lon ra, giống như trời mưa. Mặt trời đã lên cao, bóng dáng dịp lên đoạn cha quấn cương mặn tinh tú của Lâu Tuấn. Cha đi ánh mặt trời chói mắt hắn. Bùi lâu tuấn hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi cả chết. Diệp Linh Cẩm thương thâm, nhìn dáng vẻ trấn định của Diệp Linh Đoạn. Lúc này, hiểu nàng không lớn tiếng hoặc chân vấn bùi lâu tuấn thì không sao, khiến nàng cố tình chịu đựng, trấn định như thế. Có lẽ Diệp Linh Đoạn xuống tay không được, có lẽ văn quán chi sẽ bỏ qua cho hắn. Diệp Linh Cẩm nghĩ như vậy. Nhưng khi chỉ thủ trong tay dịp linh đoạn, đâm vào ngực bùi lâu tuấn, máu tươi bắn ra, chảy vào khuôn mặn tới nhật của dịp linh đoạn. Ám đỏ quần áo của nàng, có dài trên đất ẩm đạm, dịp linh cầm mới biết, dịp linh đoạn thật giết bùi lâu tuấn. Khi chỉ thủ phá vỡ gia thực, đâm vào trái tim của hắn, dịp linh đoạn lập tức vuông lỏng tay ra. Nàng nắm chị thủ, dường như có thể cảm thấy trái tim nhảy lên bùi lâu tuấn. Có thể cảm nhận được trái tim của hắn bị đâm một đổ. Nàng lập tức ngồi bệnh trên mặt đất. Ngay sau đó, giống như nổi điên, bom lấy cả thoi thóp. bùi lâu tứng nằm trên mặt đất. Bùi đại ca, bùi đại ca. Nàng ôm hắn vào trong lòng, đắt lắng hai mắt nhắm miệng của hắn, tiếng gọi thê thảm cầu sinh. Bùi lâu tứng chậm rãi mở mắt, nhìn dịp liên đoạn, mấy lần há miệng nhưng nói không ra lời. Bùi đại ca, bùi đại ca. Chịp lên đoạn nước mắt rơi xuống trên mặt của hắn, hoa lẫn máu của hắn chảy xuống. Máu tươi trong miệng không ngừng tuôn ra, giật phật không chịu nổi. Đêm đó, nó làm chuyện có lợi với dịp gia, tại hiệp áo trắng vai vận tới cứu nàng, đã vô số đêm ngồi canh giữ bên giường nàng. Nhìn nam tử săn sóc, khiến nàng an tâm đi vào giấc ngủ. Bùi gia thiếu chủ càng khéo léo lăn lộn, ăn hết cả hai giới hắc đạo bạch đạo, vẫn bường xuôi gió thấy, bộ lâu tuấn nghiêng mình, gồm tất đạo lực khí đưa ta ra, muốn nắm lấy bàn tay, đã đâm trụy thủ vào ngực hắn. Bây mà cô gái lúc này lại ôm hắn không không thành tiễn. Ta, ta duy nhớ, không có, không có lừa gạt người. Phải, ta yêu người. Những lời này đã nói hết chân tình trong lòng hắn. Ta hiểu rõ, ta hiểu rõ, bồ đại ca. Dịp đánh đoạn ôm hắn thật chặt, như như muốn dùng sức mình cái buồn linh hồn của hắn sắp biến mất. Rốt cuộc hắn cầm hết hơi sức cuối cùng, vuốt mặt của nàng, tao đi dọn nước mắt còn đọng lại trên mặt nàng. Sau đó hắn chậm rãi kéo miệng, máu từ miệng tràn ra hai bên. Hắn cười, chân chân thận thật cười. Nếu có kiếp sau, hắn nhất định không muốn gánh phá công việc bề bộn như vậy. Từng ở một gia đình bình thường, sau đó gặp gỡ nàng cũng sinh ra trong gia đình bình thường. Bùi Đại Ca. Bùi đẹt ca, nàng thế nào kêu, lắc thế nào, đoàn này hắn chậm rãi nhắm lại, hai mắt cũng không mở ra nữa. Nàng thật làm được, tự ta giếng kẻ thuộc của mình, nhưng cũng đồng thời giếng người nàng yêu. Vàng áo trắng rơi trên mặt đất, dính bụi bặm nhuộm máu tươi, cũng không có biện pháp làm cho hắn anh hùng quay không nữa. Bùi đẹt ca, dịp đinh đoạn hai mắt vô hồn, dễ như mất đi hy vọng. Cắm miệng càng không hừng gọi tên Bùi Lâu Tuấn, nàng chậm rãi buông Bùi Lâu Tuấn xuống. Trọng sạch đứng lên, trên mặt, mắt của hắn và nước mắt của nàng bị gió thổi qua, bến viện khô cả cùng nhau. Nàng lẩm bẩm. Nếu ta giết chết người, vậy ta dùng mạng đền mạng, đi theo người. Hết xong, chậm rãi cầm thanh kiếm trên đất lên. Đoạn nhi không cần, dùm hắn cầm chảy nước mắt ngào lên mắt thấy lửa kiếm hướng có của nàng, nàng không thể ngăn cản.